Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 183 đến 2 Người khóc trông thật xấu hay N Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz nghe được những lời huyền lăng thương đã nói Lại thấy ánh mắt sắc bén như đao kia của huyền lăng thương Hồng y nữ tử bị trí phục trên mặt đất Chỉ con môi khinh miệt cười lạnh một tiếng Lập tức, một câu cũng không nói Chỉ là nhít môi đỏ mọng một chút Đồng nhạc nhạc thấy vậy, đang lúc nghi hoạt buồn mực Sau một khắc, chỉ thấy một hàng máu tươi Từ trong miệng hồng y nữ tử nhanh chóng chảy ra Thấy vậy, dường như đồng nhạc nhạc nghĩ đến cái gì Mắt nhung lập tức trở lên một cái Nàng cắn lưới tự tử, tử Ngay lúc đồng nhạc nhạc giật mình la lên thành tiếng Chỉ thấy thích khách bốn phía bị chế phục Cũng vội vàng noi theo hồng y ăn nữ tử này Cùng nhau cắn lưới tự tử, tử Những hành động này của bọn họ Phi thường ăn ý nếu như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi Nhìn thấy những nữ nhân té trên mặt đất Trong nháy mắt không còn hơi thở Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy kinh ngạc Và thật đáng buồn Mặc dù những thiếu nữ này đều là đến hành thích quyền lăng thương Chỉ là ở trong mắt đồng nhạt nhạt, bọn họ chỉ là những con cờ bị người lợi dụng thôi Đặc biệt tuổi của bọn họ cũng chỉ là ở mười mấy tuổi trẻ tuổi như thế, xinh đẹp như hoa Nếu như ở hiện đại, có lẽ vẫn ở cấp trung học, tuổi khờ khảo hồn nhiên Giờ phút này, ai nấy đều đều hương tiêu ngọc vấn Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc không khỏi khiếp sợ, lại vì bọn họ cảm thấy tiếc hận Trong lòng đang cảm thán, đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng kêu giật mình Hoàng thượng, ngày sao rồi? Người đâu? Hoàng thượng bị thương, mau truyền ngữ y Nghe được đám cung nhân giật mình la lên, đồng nhạc nhạc mới nhớ lại trên tay huyền lăng thương đang bị thương Nghĩ tới đây đồng nhạc nhạc lập tức quay đầu Nhìn lại trên người huyền lăng thương Chỉ thấy giờ phút này huyền lăng thương đang một tay gắt gao đè nặng cánh tay bị thương Trên mặt cũng là hoàn toàn lạnh lùng Phản phất người bị thương không phải là hắn Chỉ là trên y bào hắn dính máu tươi Màu vàng sáng của long vào tôn thêm Càng thấy rõ làm cho người ta nhìn thấy hê người Thấy vậy, đồng nhạc nhạc không khỏi lạnh toát xương sống mà hít một hơi thật sâu Khé mở làn môi hồng, mở miệng giật mình la lên thành tiếng Hoàng thượng, ngày sao rồi? Đều do nô tài, nếu không phải bởi vì nô tài Đồng nhạc nhạc mở miệng ở trong giọng nói đều là bối rối và tự trách Tuy nhiên, nàng còn chưa nói hết, lại bị nam nhân mở miệng cắt đứt Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi đừng tự trách mình." Nam nhân mở miệng, giọng điệu trầm thấp cẩn thận nghe, lại có thể nhận ra giọng điệu hắn an uỗi. Nghe được những lời Huyền Lăng Thương nói, đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy cổ họng như nghẹn lại, càng ấy nấy tự trách. Rõ ràng Lăng Thương bị tổn thương, là do cứu nàng mới bị. Giờ phút này, hắn chẳng những không có trách cứ mình, Bây giờ ngược lại còn đang an ủi mình Điều này làm cho nàng có thể nào không cảm động đây Ngay lúc trong lòng đồng nhạc nhạc cảm động lại ái náy Lý ngự y đã mang theo hòm thuốc Vội vã chạy tới Thấy vậy đồng nhạc nhạc lập tức tránh ra Mở miệng nói với Lý ngự y Lý Ngữ y Người mau tới cánh tay hoàng thượng bị thương Cũng không biết truy thủ kia có độc hay không Đồng nhạc nhạc quan tâm nhất Chính là điểm này Vết thương trên cánh tay không biết ra sao Nếu như truy thủ kia trên mặt hoa độc Thật không dám tưởng tượng Càng nghĩ đồng nhạc nhạc Càng là sợ hết hồn hết vía Căng thẳng không thôi Ánh mắt kia tràn đầy bối rối Căng thẳng càng là gắt gao Nhìn chầm chầm vào trên người Lý Ngự Y Chỉ thấy Lý Ngự Y Sau khi đi tới trước mặt huyền lăng thương Liền nhanh chóng bắt đầu kiểm tra cho huyền lăng thương Cuối cùng sau một phen cẩn thận kiểm tra, gương mặt xà nua nhú lại kia của Lý Ngự Y mới từ từ giãn ra. Xin Hoàng thượng yên tâm. Cánh tay bị tổn thương nhìn thấy tuy nặng. Nhưng không có gây tổn thương cùng đầu khớp xương. Mới là bị thương ngoài ra. Chỉ cần đắp thuốc lên. Sau 3-4 ngày sẽ tốt. Nghe được lời nói của Lý Ngự Y trái tim đồng nhạt nhạt vốn đang thích lại thật chặt. Rốt cuộc mới thả lỏng Cám ơn trời đất Hoàng thượng người không có việc gì Bằng không bằng không mô tài Nói tới đây đồng nhạc nhạc Chỉ cảm thấy trong mũi cay cay Đôi mắt nhanh chóng hiện lên Một tầng xương Có lẽ là một khi tâm tình buông lỏng Sẽ cảm giác được nghĩ lại Mà sợ đồng nhạc nhạc đúng là như vậy Nghĩ đến mới vừa rồi Nguy hiểm vạn phần Nàng còn tưởng rằng huyền lang thương sẽ chết Nghĩ đến chuyện huyền lăng thương sẽ chết trong lòng nàng liền giống như vạn tiến xuyên tâm đau đớn Mặc dù hiện tại huyền lăng thương chỉ là bị thương ngoài ra Nhưng đồng nhạc nhạc lại tình nguyện Thương thế kia là ở trên người của nàng Ít nhất nàng chỉ biết trên người đau sẽ không giống như bây giờ đau lòng không thôi Ngay lúc đồng nhạc nhạc nghĩ mà sợ không thôi kích động vạn phần. Huyền Lăng gương khi nghe được lời của nàng, lại thấy trong mắt nàng nhanh chóng ngưng kết lệ quang. Tuyết Mêu không khỏi nhẹ nhàng lóe ra một phen, lập tức bạc môi hé mở, nhạt nói: "Đừng khóc, ngươi khóc thật xấu." Anh nghe được những lời Huyền Lăng thương nói, trên mặt đồng nhạt nhạt lập tức buồn mực, trong hoàn khắc cũng không biết phản ứng thế nào. Dù sao, giờ phút này nàng chưa kịp hoàng hồn sau chuyện vừa rồi nghĩ mà sợ không thôi. Đột nhiên nghe huyền lăng thương nói một câu như vậy. Nàng là lại quấn bách, lại ảm não.